Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ôi trời ơi, mẹ quý không khỏi hôn nhỏ một tiếng Các con, hai đứa nhỏ này rốt cuộc thì khi nào ở chung một chỗ Tại sao cũng chưa nói với chúng ta hả? Một chút bà lại hỏi nhầm cấm hồng Bà mẹ của con có biết chuyện này sao? Nhầm cấm hồng gật đầu. Thật là, đây chính là chuyện tốt nha Hai người các con là thế nào? Bà xã à? Bà quý đột nhiên mở miệng kêu to Đồng thời kéo tay của bà một chút Đánh gãy âm thanh vui mừng oán giận của bà Làm sao vậy chứ? Bà xã khó hiểu hỏi Bà quý không trả lời vấn đề của bà Chính là ánh mắt hướng về phía trước Bà theo ánh mắt của ba quý mà nhìn qua Rồi sau đó nhìn thấy quan ngư dương ngâm Ôi trời ơi! Mẹ quý kẽ kêu lên một tiếng Trên mặt nhất thời tràn đầy xấu hổ cùng với xin lỗi Thật là xin lỗi dương ngâm mà Dì cũng không có ý tứ gì khác Dì cũng rất hy vọng còn có thể làm con dâu của dì Dì thật sự rất là thích con, nhưng mà dì không biết như vậy bây giờ, loại tình hình này dì không biết gì thật sự. Bà không biết nói làm sao, đã muốn nói năng lộn xộn choi. Không sao đâu gì. Quan dư ngâm mỉm cười nhìn dì lắc đầu nói, coi như chúng ta không có duyên phận làm mẹ chồng con dâu, người đừng để ý. Dù sao cô cũng chưa từng muốn phải gà cho mấy vị hôn phu tự dưng xuất hiện này, cô sợ dĩ tham gia mấy bữa cơm này. Là bởi vì tò mò bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì để mà tử hôn đây. Nhằm dẫn cánh đóng vai dấu đến đảo hôn. Đáng tiếc ngay lúc đó, cô đã muốn trốn hôn. Mới có thể đẩy tiểu ngưng từ nhỏ đến lớn cùng nhau như là chị em đi thay gặp mặt. Rồi sau đó mất đi một cái cơ hội xem đi kịch vui. Dịch tử xã kia một hồi, cô kích động đi. Mà cái tên kia cũng không phụ cô kỳ vọng. Nhưng lại dẫn theo bà xã đến bữa ăn thân cận. Còn vô cùng hợp lý tuyên bố rằng hắn phải làm ba ba thật là có đủ tuyệt. Còn về phần trận này, so với cái kia một hồi lại càng tuyệt hơn, quả thường có thể nói là cao trào theo nhau mà nổi đến. Bắt giàn ngay tại trận, các loại tiết mục này cùng diễn xuất đến, chính là tuyệt không kém phim nhiều tập, chiếu tầm 8 giờ, thật là có đủ qua trương. Nói thật, cô đã muốn có điểm cẩn cấp, muốn xem nhân nam vật chính, sẽ diễn ra cái dạng gì thật là tốt cho cô xem đây. Em quay về Đài Loan từ khi nào? Hiện tại đang ở nơi nào hả? Nhâm dẫn cánh vẻ mặt nghiêm túc hỏi đường muội của mình, cậu ấy ở tại nơi này với tôi. Nhưng người trả lời lại là Quý Thành Hạo. Để em thành ý tu thập một chút, mau đi theo anh. Nhầm dẫn cánh nghe vậy lập tức ra mệnh lệnh nói, anh họ à cậu muốn cậu ấy đi theo cậu đến nơi nào hả? Quý Thành Hạo lên tiếng nói, đi ở nhà cậu, khách sạn, hay là nhà ba mẹ cậu chứ? Theo như tôi được biết, ba mẹ cậu đang đi ma Cao chơi. Cậu muốn cậu ấy một mình, một người đi theo cậu đi đâu chứ? Đi đến đâu đều là tốt hơn ở với cậu cả. Chỗ này của tôi thì có chỗ nào là không tốt chứ? Chỗ này của tôi rộng rãi thoải mái. Cái gần có thì đều có cả. Mà trọng yêu nhất là còn có một người cô ấy yêu. Có người ở đây để bảo hộ cô ấy. <cười> yêu cô ấy bảo hộ cô ấy ư? chồng nòm hỗn đàn lại còn dám nói là mẹ con nói những lời này sao? Nhân dẫn cánh vẫn nộm mà nói vừa. Dẫn cánh à? Chú và dì còn ở chỗ này đó. quan tiểu ngưng nhắc nhở vị hôn phu. Không sao. Còn như chúng ta không có ở đây đi. Mẹ quý trực tiếp mở miệng cho thấy lập trường. Bà già chúng ta vẫn là rời đi trước tốt lắm đi. Chuyện của người trẻ tuổi, cứ để cho người trẻ tuổi tự mình xử lý đi. Chúng ta đi xử lý chuyện khác, tự nhi chọn ngày chọn phòng ăn. Bà quý lại đột nhiên đứng dậy nói. Mẹ quý như có điều muốn suy nghĩ, cũng đồng ý gật đầu. Nói xong, hai vợ chồng cứ như vậy kéo tay nhau, cùng nhau hướng phương hướng của cửa chính đi tới. Ngay cả nói nhiều thêm một câu, Hoặc nhìn nhiều con trai một cái cũng là không có. Tiêu sái rời đi. Đợi rồi. người lớn đã đều đi cả rồi. Hai người các cậu muốn khai chiến sao hả? Tôi có thể kêu bắt đầu được chưa chứ? Trước khi cửa chính vừa đóng, dịch từ sáng lập tức nhếch miệng hỏi. nhầm dẫn cánh cùng quý Thành Hậu đồng thời quay đầu tức giận mặt trần anh. Tôi là vô tội nha. Anh ta lập tức giơ hai cánh tay ra làm trạng thái đầu hàng. Bắt quá nói trở lại. Thành Hậu à, Cậu lần này nghĩ đến kế hoạch đào hôn thật đúng là dũng mãnh, không sợ chết nha. Điều này cậu cũng nghĩ ra được, thật sự là bội phục, bội phục đó. Cái gì kế hoạch đào hôn chứ? Nhầm cấm hồng cất tiếng hỏi. Em đừng nghe hắn nói lung tung. Quý tình hạ nhanh chóng nói, đồng thời tức giận mà trường dịch tử giá. Làm sao có thể nói là lung tung đâu cơ chứ? Vì không thực hiện được hôn ước tự dưng xuất hiện này, bốn người chúng ta đều là vắt hết óc. Xuận cánh đóng vai xấu, ta là giả kết hôn. Thành Hạo là càng tuyệt, thế nhưng tìm em đến để dễ rất tiết mục này là bị bắt gian tại giường. cứ như vậy thật là. Dịch tự sá kia, cọ mau cầm miệng lại cho tôi. Quý Thành Hạo giận không thể kiềm chế được mà hướng về hắn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net